các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. c ủ a ra những mảnh bồi và di cốt người. Phó giáo sư Lân Cường đã lên chùa ngay. Ngồi đếm phần xương vụn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường nhầm tính có tới 209 mảnh bồi và 133 xương và mảnh xương của đùi, chày, cánh tay, hàm dưới, bàn chân, đốt sống, xương chậu phải, xương sườn, xương chán, hốc mắt, xương mũi. đặc biệt tìm thấy những đoạn dây đồng nối di cốt và chất bồi. Với kinh nghiệm lâu năm, phó giáo sư Lân Cường phân tích góc mu, xương c ủ n g xương t r n m răng, chiều dài xương đùi, cho thấy đây là di hài của một người đàn ông chừng 65 70 tuổi, cao 1 mét n h n h ư n g chiếc răng dưới số 2 còn lại duy nhất, mặt nhai ít mòn, không phù hợp với độ tuổi đã được xác định. theo giả thuyết, phải chăng vì là di hài của một nhà sư nên thức ăn quanh năm chỉ là bát canh rau, miếng đậu phụ, quả cà nên độ mòn răng không lớn. như vậy, theo phó giáo sư lân cường, chắc chắn người ta đã dựng khung xương trước nhờ những đoạn dây đồng và bồi ra bên ngoài để tạo nhục thân. chất bồi cũng là sơn ta, vải màn, mạt cưa, đất, giống như chất bồi. của nhục thân thiền sư vũ khắc minh và như trí chiếc vải đựng nhục thân có nét vẽ rồng bằng phẩm màu rất sơ sài nhà khảo cổ học trịnh cao tường và phó giáo sư lân cường cho rằng đây là chiếc vải có niên đại chỉ cách ngày nay vài chục năm không thể so sánh với niên đại của tháp vậy đây có đúng là nhục thân của thiền sư chiết c h u y ế t như giả thuyết đưa ra không tại sao nhục thân của xương cốt này lại bị dập vỡ và để trong vại đặt trong tháp nghiêm báo của chùa phật tích nhân chứng duy nhất phục nguyên nhục thân xong phó giáo sư lân cường vẫn còn quá nhiều băn khoăn liệu đây có phải là thiền sư chuyết chuyết không b a n di tích của chùa cho biết vị sư trụ trì chùa phật tích trong thời gian trước chiến tranh là đại đức hồng đức người gốc Hải Dương đã mất từ năm 1980 t h e o phó giáo sư Lân Cường ở Phật tích hồi đó không thể có một vị sư nên phó giáo sư Lân Cường dò tìm mãi cuối cùng mới tìm được cụ Nguyễn Chí Triệu từng là sư bác của chùa vào những năm trước khi chùa bị đốt cháy sư bác Nguyễn Chí Triệu ở thôn Mao Dọc cách chùa Phật tích 15 km cụ Triệu Kè trước khi rời chùa Phật tích vào năm 1946, nhục thân này được đặt trong khám rồng ở nhà tổ. khám có chạm rồng cuộn ở bốn cột lên tận nóc, có hoa văn trang trí cầu kỳ và rất đẹp ở bên ngoài. phía trong là hai cánh cửa nhỏ mở ra thấy nhục thân thiền sư ngồi chân xếp bàn tròn theo thế ngồi thiền, hai tay đặt trước bụng lòng bàn tay ngửa. ngày nào sư bác triệu. cũng mở hai cánh cửa khám để lau chùi nhục thân của sư tổ. Vấn đề là phải làm thế nào để tìm ra cái khám rồng này, thì mới đủ bằng chứng đầy chính là thiền sư t r u y ế t t h u y ế t Trở về Hà Nội, phó giáo sư Lân Cường đến thư viện Viện khoa học xã hội, tìm trong kho ảnh chụp của chùa p h ậ t tích, nhưng không tìm thấy ảnh chiếc khám rồng nào như vậy. Nhưng thật may mắn. khi tìm đến tư liệu của chùa bút tháp lại thấy c ó cái khám rồng y như sư bác triệu k ể khi nhìn thấy ảnh chiếc khám rồng sư bác triệu gật gù chính xác theo phó giáo sư lân cường có thể suy ra rằng khi kháng chiến chống thực dân pháp bùng nổ thấy chùa bị địch pháo kích sau đó lại bị đốt cháy nên vị trụ trì của chùa đã đập vỡ nhục thân thành nhiều mảnh đưa vào vại sành rồi giấu vào tháp báo nghiêm đây chính là nhục thân thiền sư chiết c h y ế t đặt ở trong khám rồng ở nhà t ổ sự thật đã được chứng minh sau bao nhiêu giả thuyết nghi ngờ thiền sư chiết c h y ế t là ai sau ba tháng rưỡi nước s ơ n quan g cuối cùng đã được phủ kín nhục thân kết thúc công việc của một phương pháp táo bạo mà chưa một nhà điêu khắc nào làm theo kiểu đó nhục thân thiền sư chiết c h y ế t được phục dựng hoàn toàn không có cốt bằng sắt, thép, tre hay gỗ làm trụ bên trong. mở cánh cửa bí mật. đến ngày mùng 6 tháng 5, năm năm một n g h ì t r nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net